Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 phần ngoại truyện của truyện xuyên vào sách thành nữ phụ độc ác tổng tài quyết trở mình. Các bạn đang nghe truyện tại cô Úc đọc truyện.com Ngoại truyện 1, bàn về cách qua ai cha vợ, Hà Vĩnh muốn ngay lập tức cưới Vivian, còn cô thì lại không chịu. Anh xem em bây giờ bầu 5 tháng rồi, cái bụng đã tròn như vậy, còn bị mập lên gần chục ký tròn làn tròn lơ luôn, mặc áo cưới sao mà đẹp, chụp hình cưới sao mà đẹp, rồi mai mốt người ta cười nói mình cưới chạy bầu, quê chết luôn. Thật ra quê thì cô không sợ mà chỉ sợ xấu thôi. Nói chung em nhất quyết không chịu cưới liền, đợi con thôi nôi rồi cưới cũng chưa muộn mà. Con thôi nôi, nghĩa là anh phải đợi thêm 16 tháng nữa không được, một ngày anh cũng không muốn đợi đừng nói là 16 tháng. Hà Vĩnh nhẹ giọng nói với Vivian, hay là mình đăng ký kết hôn trước, sau đó là một bữa tiệc thân mật trong gia đình với nhau, sau này con thôi nôi sẽ làm lại một lễ cưới hoành tráng hơn, được không em, được không vợ yêu, được không bà xã đại nhân. Anh còn dám nói đến từ đăng ký kết hôn không phải anh đã tiền trảm hậu tấu, làm giấy tờ kết hôn xong hết rồi sao. Sao em biết, Vivian bực bội đấm anh một cái, anh nghĩ sao thì ngô thời nhân nói chứ sao. Cái tên này thật là, không được hôm nào anh phải nói cho Lalia biết hết số quỹ đen của hắn mới được. Đúng đó, anh làm đi, dạy cho hắn một bài học người đâu lúc nào cũng sợ thiên hạ không loạn. Hà Vĩnh cười cầu hòa với Vivian. Thì không phải tại anh cấp quá hay sao, em xem, bây giờ đăng ký kết hôn xong rồi, mình làm bữa tiệc gia đình nữa là xong, phải không, sau đó anh sẽ đưa bà xã đi du lịch. Anh có trang trại nho bên Pháp rất đẹp, anh đưa em tới đó dạo chơi nha. Anh nghĩ sao vậy, đưa em đi trang trại rượu mà không uống được để em thèm chết luôn hả? Anh quên, vậy đưa em đi Bali nha, anh cũng có một resort bên đó. Vậy còn nghe được, nhưng mà anh phải đi xin phép cha em, làm sao thì làm ông phải vui vẻ đồng ý cho mình kết hôn thì em mới chấp nhận làm liền nha, không là chờ con ra đời rồi mới tính đó. Hà Vĩnh vui ra mặt, em yên tâm, chuyện này anh đã suy nghĩ rồi, đảm bảo cha vợ sẽ đồng ý. Sau đó Hà Vĩnh liền chuẩn bị máy bay đi Mỹ, hai ngày sau trở về với cái gật đầu của cố cha. Chính ông gọi điện cho cô thông báo tin này. Vivian ngạc nhiên vô cùng. Cô nghĩ là cố cha không thích Hà Vĩnh như vậy thì ông phải làm khó người giữ lắm chứ ít nhất cũng không đồng ý cho đám cưới vội mà phải chờ cục cưng ra đời. Mang thắc mắc này đi hỏi Hà Vĩnh, anh làm gì mà cha em đồng ý nhanh vậy? Hà Vĩnh kéo Vivian đến ngồi lên đùi của mình tay lớn đặt lên cái bụng tròn tròn của cô, đầu gác lên vai người mùi hương trên tóc cô. Cha vợ lo lắng cái gì anh đều biết cho nên anh hốt cho cha một liều thuốc an thần, vậy là cha đồng ý liền. Thuốc gì mà thần kỳ vậy, cho em biết cũng được nhưng không được giận anh nha. Tự nhiên sao giận anh, Hà Vĩnh đưa cho Vivian một tệp hồ sơ, Vivian đọc xong mà muốn khóc, một bộ hồ sơ truyền lại cho cô toàn bộ cổ phần cố thị, Hà Vĩnh nói đây là xính lễ. Một bộ hồ sơ là một bản cam kết đã có chữ ký chứng nhận của luật sư và chứng nhận của sở tư pháp. Nghĩa là nó đã có hiệu lực pháp luật. bảng cam kết viết rằng trong trường hợp Vivian và Hà Vĩnh ly dị, vì bất kỳ lý do gì Vivian và con của họ cũng được sở hữu toàn bộ cổ phần của Hà Vĩnh ở Hà Thị. Vivian quay lại ôm Hà Vĩnh. Anh làm vậy là do quá tự tin hay ngu ngốc đây, ngay bây giờ nếu em trở mặt đòi ly dị thì có phải anh thành tay trắng? Hà Vĩnh từ khi nào anh ngốc thành như vậy rồi? Anh phải đưa ra một điều kiện mà cha vợ không thể chối từ chứ. Anh không có ngốc mà là anh tin em, tin cách nhìn người của mình, em xem, nhìn thì tưởng như anh bỏ ra rất nhiều nhưng thực tế anh có mất gì đâu, anh còn có được vợ. Vivian vừa đấm Hà Vĩnh, đồ ngốc, Hà Vĩnh chụp lấy bàn tay đang đấm anh đặt lên vị trí trái tim mình, cúi xuống hôn cô một cái rồi nói. Anh đã chuẩn bị đám cưới rồi, em chỉ cần ăn đủ ngủ đủ, đến đúng thì ngày làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi. Vivian hạnh phúc gật đầu. Vậy là một đám cưới đơn giản, hạnh phúc chỉ gồm gia đình và một vài người bạn của họ sắp được tổ chức. Bàn về tên của cục cưng, Vivian và Hà Vĩnh ngồi lại bàn với nhau về tên cục cưng sắp ra đời của họ. Hà Vĩnh nói, anh đã nghĩ sẵn cái tên rất hay nha, nếu là con trai thì sẽ tên là Hà Kiến Minh, gặp được ánh sáng từ lúc gặp em anh như gặp được ánh sáng của đời mình vậy đó. Em thì thấy nếu đúng với sự thật thì phải gọi là kiến xui xẻo thì đúng hơn, từ sau 15 tuổi kiếp nạn lớn nhất mà anh gặp phải chính là từ em mà ra không phải sao. Nhưng lúc hạnh phúc ngập tràn nhất cũng là từ em đó thôi, làm nếu không có những lúc đau khổ đến chết đi sống lại khi mất em, anh làm sao biết trân trọng hạnh phúc khi có em bên cạnh chứ? Vivian thấy hạnh phúc tràn đầy con tim, cô dựa đầu vào vai Hà Vĩnh nói. Đồ dẻo miệng, còn con gái anh muốn đặt tên gì? Con gái thì đơn giản, đặt tên là Hà Vĩnh Ái Lam. Em không chịu đâu, sao vậy, anh thấy tên rất đẹp mà. Còn mình đâu phải cái băng rôn mà anh lấy đi rêu rao tình yêu, không biết đâu em nhất quyết không chịu tên Hà Vĩnh Ái Lam đâu. Được được vợ yêu không muốn thì không đặt nha. Sau này, đứa con đầu tiên của họ là con trai tên là Hà Kiến Minh, biệt danh là Hà Bánh Bao. Hà Vĩnh sau đó quyết tâm kiếm thêm một đứa con gái nữa. Cuối cùng thì anh cũng như nguyện có được một đứa con gái, đặt tên là Hà Ái Lam. Ngoại truyện 2, kết cục của phe phản diện. Hà Vĩnh rất muốn tống Trịnh Du Nhiên đến Hắc Lâu để cô hiểu cảnh như thế nào là bị đàn ông cường bảo. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cô ta muốn cho hai người cường vi viền làm cho cô sảy thai, làm mất con của hắn, Hà Vĩnh liền tức giận tới mức muốn đem Trịnh Du Nhiên cho người luân gian tới chết. Đã vậy còn cả gan bỏ thuốc hắn, sau khi phân tích thì trong đó có thuốc kích dục liều cao và độc tố gây ức chế thần kinh. Loại người độc ác này cho dù chết bao nhiêu lần cũng là đáng tội. Thế nhưng vẫn không thắng được cái quyết tâm muốn đưa cô ta ra tòa của Vivian. Vivian còn bắt anh hứa không được lén cô mà trả thù riêng. Hà Vĩnh cảm thấy rất uất ức, cho nên hắn đi mời một luật sư hạng nhất quyết đẩy Trịnh Du Nhiên ở tù suốt đời. Trịnh Du Nhiên bị đưa ra tòa. Luật sư của cô ban đầu muốn đẩy hết tội sang cho Henry, nói trịnh du nhiên chỉ bị hắn uy hiếp mà phải giúp hắn. Cô chỉ là đồng phạm, chủ mưu là Henry. Tuy nhiên lời khai của An Hân và tên lùn đã bác bỏ lập luận đó. Aline cũng bị đưa ra tòa tội thông đồng bắt cóc tống tiền và âm mưu gỡ yêu người. Tên lùn, sau khi bị Robert Nguyễn và Hà Vĩnh đánh đến ngoan ngoãn, hỏi một khai mười, khai ra tất tần tật mọi chuyện. Khi Trịnh Du Nhiên đến tìm Aline, nói sẽ cho cô cơ hội giáo huấn Vivian, Aline không hề suy nghĩ mà đẩy hai ông chồng của cô đi theo Trịnh Du Nhiên, còn dặn phải hết sức nghe lời Trịnh Du Nhiên, không được bị con hồ ly tinh kia rụ rỗ. Cô còn lén đưa cho hắn cây súng, nói khi mọi sự đã thành thì hãy gỡ yêu ta s Vivian đi. Lời này, lúc gặp mặt Vivian thì hắn đã quên sạch nhưng khi cầm tiền bỏ trốn thì lại nhớ đến. Hai vợ chồng Aline cuối cùng bị kết án 15 năm tù. Còn Trịnh Du Nhiên, vị luật sư hạng nhất kia đưa ra một loạt cáo trạng của cô về tội bắt cóc tống tiền, G.I.O.T.A.S. người âm mưu bỏ độc, G.I.O.T.A.S. người chiếm đoạt tài sản, chủ mưu hát, I.O.T.A.E. sắc dớ vân vân. Trịnh Du Nhiên tất nhiên là không nhận tội cô nói mình chẳng làm gì tất cả là do Henry sai khiến cô chỉ nghe theo. Thế nhưng cuối cùng vị luật sư hạng nhất kia với một bài thuyết trình đi vào lòng người về lòng dạ độc ác của Trịnh Du Nhiên, về cái tội muốn G.I.O.T.A.S. chết một sinh mạng bé bỏng, về âm mưu kết hôn với Hà Vĩnh, sau đó G.I.O.T.A.S. người đoạt tài sản. Nói chung qua miệng ông thì Trịnh Du Nhiên trở thành tội đồ mất hết nhân tính thiên lý bất dung. Vivian vừa nghe vừa dùng mình, cô khẽ hỏi Hà Vĩnh, anh tìm đâu ra vị luật sư này vậy thực sự là quá khủng bố rồi. Hà Vĩnh cười, nói với cô một thằng luật sư còn mạnh hơn ngàn thằng khủng bố em chưa nghe câu này sao? ai nói câu đó vậy? bố già. Hà Vĩnh nói tiếp, lão luật sư này chuyên bào chữa cho các ông trùm mafia bên ý đó, nếu không phải anh mời ông ta sẽ không nhận một vụ nhỏ như vậy đâu. kết quả không khó đoán, Trịnh Du Nhiên bị ở tù trung thân tội thông đồng bắt cóc chủ mưu hát iotae Rô dớ và cố ý mưu sát. Trịnh du nhiên sau một thời gian bị sốc vì quyết định của tòa đã phát điên mắng chửi cô mắng pháp luật không công bằng, pháp luật chỉ là công cụ của bọn có tiền. Cô chỉ tay về phía Vivian, mắt đỏ hoe vì hận thù và tức giận. Cô nói mình cho dù có âm mưu cho người cưỡi GH yêu ta ép Vivian thì cô ta và cái thai vẫn an toàn, còn Vivian đã gỡ yêu ta ép người, một người sống sờ sờ bị cô đâm một nhát vào tim chết ngay lập tức vậy mà không bị khởi tố, không bị ngồi thù một ngày nào. Đây là pháp luật gì, đây là báng bổ thiên lý, đây là tòa án bị tiền che mắt, mọi người đều bị mù. Cô bị tòa cho an ninh kéo đi. Vivian nhìn trịnh du nhiên phát điên như vậy, trong lòng không có một chút gì vui vẻ. Có những nơi pháp luật đúng là sẽ trừng phạt tội ngộ sát, kể cả do tự vệ, kể cả khi bạn là nạn nhân, bạn chỉ phản kháng. Nhưng ở đây là Bắc Thành, ở đây là thế giới của Hà Vĩnh, cho nên cô không sao. Tối đến... Viên ngồi một mình trên ghế salon nhìn ra biển, Hà Vĩnh đến, hôn vào chán cô rồi hỏi. Bà xã có tâm sự gì vậy? Anh à, chẳng lẽ em làm người khiến người ta căm ghét đến vậy? Trịnh Du Nhiên và Aline, hai người đó vì hận em mới làm ra những chuyện này. Hà Vĩnh ngồi bên cạnh Vivian, choàng tay qua ôm cô vào lòng. Thời điểm có mang phụ nữ rất nhạy cảm mà. Cái cô Aline thì anh không biết còn Trịnh Du Nhiên chắc anh cũng hiểu được một chút. Cô ấy hận em vì em có những thứ mà cô ta ao ước thôi. Bản thân cô ta cũng có những thứ mà người khác ao ước vậy. Đâu phải ai cũng biết thỏa mãn với những thứ mình có đâu em. Cô ta có kết cục hôm nay vì cô ta quá tham lam cũng quá tự cho là mình thông minh. Mà thôi kệ cô ta đi em đừng nghĩ đến những người không liên quan nữa, dành thời gian quan tâm ông xã em có hơn không. Anh đang đói quá nè. Ô, mình vừa ăn xong mà. Em không hiểu, bà xã, anh đói em mấy tháng nay rồi. Hà Vĩnh hôn cô Vivian choàng tay ôm cổ anh, hôn trả tay Hà Vĩnh cũng bắt đầu đốt lửa. Cơ thể nhạy cảm của cô bị anh vuốt phe trở nên nóng bỏng. Ông xã nhớ nhẹ nhàng một chút, ngoại chuyện ba, tất cả đều là em. Ngày nghỉ, Vivian và Hà Vĩnh nằm lười biếng trên chiếc ghế to bằng chiếc giường bằng mây, lót nệm êm ái trên bãi biển. Vivian gối đầu lên tay Hà Vĩnh cô hỏi anh, ông xã, nếu như lần trước không có sự cố bắt cóc sau khi em về Bắc Thành thì anh sẽ làm gì? Hà Vĩnh bỗng nhiên bừng bừng khí thế, anh đứng dậy, bế Vivian đi tới chỗ xe điện chạy thẳng về nhà chính. Câu hỏi này anh đã chờ bao lâu rồi à? Vivian hơi giật mình, sao vậy anh? Hà Vĩnh cười, có nhớ lần đi dự tiệc của tổ chức đại dương xanh không? Lần đó anh muốn đưa em đi xem công trình trên đảo của chúng ta, ai ngờ bị rơi máy bay, lần sau muốn đưa đi thì em bị bắt cóc. Lần này nhất định phải đi mới được. Xong anh bế cô lên trực thăng, đưa tay nghe cho cô rồi đi đến ghế phi công, đeo tai nghe, khởi động trực thăng đi thẳng tới hòn đảo của họ. Nơi này từng tổ chức đám cưới cho ngô thời nhân, sau đó Hà Vĩnh và Vivian đầu tư thêm một số hạng mục bổ sung. Hạng mục bổ sung gồm một cụm nhà hàng lấn biển cực kỳ sang trọng, các chiếc cầu nhỏ xinh màu trắng nối những cụm nhà hàng này với nhau, rất giống với phong cách ở mandiver. Đặc biệt là nội thất lấy màu lam làm chủ đạo từ trang trí cho đến đồ dùng, chén bát, bình hoa vân vân đều có màu lam, màu lam và màu đen, màu lam và màu vàng, nói chung đâu đâu cũng là màu lam, và nó hài hòa với không gian biển và môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Rất là đẹp, Vivian mê mẩn nhìn những cái chén, cái tách và bình hoa kia, vừa đơn giản vừa sang trọng. Thiết kế ở đây đều lấy lam làm chủ đề. Vivian hiển nhiên rất thích giống như mấy cô ca sĩ, có một nhạc sĩ nào viết một bản nhạc vì mình thì cho dù là bản nhạc buồn, họ cũng thích. Tất nhiên một công trình mà lấy mình làm ý tưởng thì càng được yêu thích. Hà Vĩnh nói, khi họ đưa ra các ý tưởng thiết kế, anh nghĩ rằng em là một nửa bà chủ ở đây, nơi này nên có dấu ấn của em, anh đã nói lấy màu lam làm chủ đề. Kết quả của công trình này, bản thân anh thấy rất hài lòng, anh nghĩ, một người mê nấu ăn như em chắc sẽ thích thiết kế như vậy. Anh nói đúng em rất là thích, nhưng mà, chưa đủ cảm động để quay về với anh đúng không? Với ý nghĩ của em lúc đó thì đúng là chưa đủ. Lần đầu anh muốn đưa em đi xem, đúng là chỉ có bao nhiêu đây, nhưng lần thứ hai thì thêm một nơi nữa. Anh lại đưa cô đến viện bảo tàng chủ đề đại dương, bên trong gần như tất cả những thứ liên quan đến biển đều có, sợi dây chuyền Heart of the Ocean nằm ở khu bảo vật dưới lòng đại dương. Vivian xem gần hết bảo tàng cũng vẫn chưa hiểu ý của Hà Vĩnh đưa cô đến đây. Hà Vĩnh nắm tay Vivian, mở ra một cái cửa chỉ mình anh có chìa khóa. Bên trong trưng bày những vật của cả hai ở trên đảo, cái dù mà Hà Vĩnh dùng làm chỗ nằm, cái cây mà Hà Vĩnh dùng treo quần áo, kể cả nồi chén mà anh làm, và đặc biệt cả mỏm đá mà Vivian hay ngồi nhìn ra biển, cái bàn đá mà họ hay ngồi ăn cơm, hai cái áo sơ mi mà cô mặc đều có mặt ở đó. Vivian giờ khóc giờ cười thầm nghĩ nếu hòn đảo đó nhỏ một chút không chừng Hà Vĩnh còn bứng luôn nó về. Nhưng vừa bước vào đây, cô đã thấy rất xúc động kỷ niệm của cả hai khi ở trên đảo lại hiện về, hình ảnh Hà Vĩnh cởi trần, mặc cái quần tây ngắn lại hiện về. Vivian đỏ mặt lên, Hà Vĩnh ôm cô từ phía sau, đầu gác lên vai cô hỏi. Bà xã em đã đủ cảm động chưa? Chưa đâu, Vivian cười cười. Đúng vậy, nếu lấy tâm lý của cô lúc trước trong bụng có cục cưng nhưng nhất định rời xa Hà Vĩnh, thì những vật này có thể khiến trái tim cô xốn sang, có thể khiến cô càng đau lòng hơn, nhưng cũng không thắng được kết quả cô muốn rời xa anh. Hà Vĩnh vừa thất vọng. Bà xã thật mang thù, làm sao giờ? Đành phải cho em xem thêm một nơi nữa. ồ hát hát vẫn còn à. Hà Vĩnh mang Vivian qua phòng bên cạnh. Vivian vừa bước vào căn phòng đã tròn mắt ngạc nhiên. Căn phòng tràn đầy hình chụp của cô. Giống như một buổi triển lãm hình ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh vậy, có ảnh cô ngồi uống cà phê ở đường Đồng tàu, ảnh cô mặc chiếc đầm sang trong đám cưới Ngô Thời Nhân, ảnh cô chăm chú xem nhóm người mẫu tập luyện, ảnh cô nấu ăn trong ngôi nhà ở Đồng tàu, ảnh cô và Hà Vĩnh hôn ở vườn hồng, ảnh cô và anh nhảy với nhau trong đám cưới của Ngô Thời Nhân. Hà Vĩnh nói: "Hiện tại trong lòng, trong tim anh tất cả đều là em, chỉ có một mình em thôi." Vivian cười hạnh phúc ôm chầm lấy Hà Vĩnh, vùi đầu vào vai anh. Đã đủ cảm động chưa? Không biết, vậy anh phải dùng tới chiêu cuối cùng rồi. Vẫn còn, anh lại đưa cô sang phòng bên cạnh. Ở đó chẳng có trang trí gì, mà có một màn hình lớn. Hà Vĩnh cầm remote MTV lên. Đó là video nói về quá trình Hà Vĩnh làm sợi dây truyền cho cô. Từ việc thiết kế sợi dây phải thật mỏng thật mảnh đến việc yêu cầu nó cũng phải bền. Không dễ bị đứt đến việc thiết kế mặt dây và làm một ngăn ẩn ở giữa hạt ngọc trai và vỏ sò. Ngăn này dùng để khắc chữ. Màn hình sau đó hiện lên dòng chữ mà anh đã cho khắc. Vĩnh và Lam Forever, Hà Vĩnh cầm lấy mặt dây chuyền của Vivian lên. Em đã nhận tính vật định tình của anh còn không chịu ở bên cạnh anh sao? Vivian cười cười, hiện tại cô chỉ biết ôm lấy anh ôm chặt người đàn ông yêu thương cô tha thiết yêu cô bằng cả sinh mệnh. Sao cô có thể không cảm động trước tình cảm này của anh cơ chứ? Ôm một lúc lâu rồi buông ra TV lại chuyển sang một video khác hình ảnh Hà Vĩnh học làm nhẫn. Chính tay anh làm từng công đoạn một tạo ra một chiếc nhẫn cưới dưới sự hướng dẫn của một sư phụ kinh nghiệm. Đến giai đoạn đánh bóng sản phẩm, vì một chút sơ sót mà tay anh bị thương, chảy máu, nhưng gương mặt Hà Vĩnh vẫn bình thản như không có gì tiếp tục làm cho đến khi xong việc rồi mới để người ta cầm máu. Vivian chảy nước mắt, Hà Vĩnh quỳ một chân xuống đất lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương màu xanh do chính tay anh làm. Làm, làm vợ anh nha. Vivian trên mắt còn vương nước mắt nhưng nụ cười của cô rất là hạnh phúc. Cô đưa tay cho anh đeo nhẫn, không phải em đã sớm đồng ý rồi sao? Đời người chỉ có một lần được cầu hôn, dù sao cũng phải làm cho bài bản chứ. Anh đứng dậy, hôn cô Vivian choàng tay qua ôm cổ Hà Vĩnh, nụ hôn càng thêm dây dưa nóng bỏng. Hôn xong, cô hỏi anh, nếu giả sử đến lúc cầu hôn mà em vẫn không chịu thì làm sao bây giờ? Anh còn kế hoạch B mà, làm sao? Cùng đường rồi thì ăn vạ dựa vào số cổ phần anh có đòi một chức trợ lý chủ tịch, sau đó lì lợm la liếm xuất hiện trước mặt em mỗi ngày, đàn ông nào đến bên cạnh em, anh gặp một tên giết một tên. gì đường đường chủ tịch Hà Thị mà đòi đi làm trợ lý cho em, anh không sợ người ta cười anh sao? Không sợ, cái tên này thật là đáng yêu chết được. Ngoại chuyện 4, Lâm Thiên Ý, tiểu thư của Lâm gia là một truyền kỳ trong giới kinh doanh. Ông Lâm là người đàn ông thành đạt giàu có nhưng lại hết lòng hết dạ yêu thương vợ. Bác sĩ chuẩn đoán bà gần như vô sinh, ông an ủi bà càng quan tâm chăm sóc bà nhiều hơn để tránh cho bà lo nghĩ nhiều. Ông cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống không con cháu của họ sau này. Vợ ông tuy rất buồn nhưng vì chồng, bà vẫn quyết vượt qua tất cả để cùng ông sống hạnh phúc đến cuối đời. Ai ngờ đến hơn 40 tuổi lại sinh được một đứa con gái. Họ vỡ hòa trong hạnh phúc bất ngờ. Họ đặt cô tên Lâm Thiên Ý là ông trời thương xót cho họ hạnh phúc này. Lâm Thiên Ý lớn lên, xinh đẹp, học giỏi, tài năng, cô tỏa sáng như ánh dương khiến cha mẹ càng thêm hạnh phúc và tự hào về cô. Lâm Thiên Ý là thiên tri kiều nữ, ánh mắt cực cao, đàn ông trong mắt cô đều đầy khuyết điểm, không có mấy người khiến cô thấy vừa mắt. Cô học cùng trường với Hà Vĩnh, ngành quản trị kinh doanh và xã hội học. Cô cũng rất sớm nhận ra Hà Vĩnh là người rất tài giỏi nhưng về mặt tình cảm lại là tên chẳng ra gì. Có điều về mặt bạn bè thì xem như anh ta là người rất đáng kết giao cho nên có một ngày cô chủ động nói với Hà Vĩnh, có muốn làm bạn với tôi không? Hà Vĩnh ngả ngớn hỏi lại cô, cô muốn kiểu bạn gì? Là bạn trong bạn hữu Hà Vĩnh cười, tưởng cô muốn làm bạn giường với tôi chứ? Lâm Thiên Ý cười, cậu không xứng, Hà Vĩnh lần này cười to hơn, hắn biết Lâm Thiên Ý là ai, hắn biết cô có khả năng như thế nào? hà vĩnh đang lúc cần những người bạn giàu có và thế lực lâm thiên ý nói anh không xứng làm bạn giường của cô điều đó là thật hà vĩnh không có gì phải tự ái cô ghét con người anh nhưng lại muốn kết bạn hữu với anh chứng tỏ cô có lòng dạ rất rộng không câu nệ tiểu tiết còn là một người có tầm nhìn người như vậy sao lại không kết giao hà vĩnh chia tay ra hà vĩnh thiên ý cười bắt tay anh lâm thiên ý tình bạn của họ đã bắt đầu như vậy Học xong, thiên ý về Canada tiếp quản công ty của cha cùng hợp tác với Hà Vĩnh rất nhiều hạn mục lâm ra dưới sự quản lý của cô càng lúc càng lớn mạnh. Đang lúc tuổi xuân đắc ý thì tai nạn xảy ra cô bị tổn thương rác mạc bị mù tai nạn đó còn cướp đi của cô một người bạn thân. Lâm thiền ý tổn thương tới nỗi khép mình lại, bỏ mặc mọi chuyện chỉ âm thầm sống trong thế giới riêng của mình cô từ chối hết mọi quan tâm của người nhà từ chối luôn cơ hội phẫu thuật để có lại ánh sáng. Cha và mẹ cô hết sức đau lòng, con gái như khép lại mọi cánh cửa của bản thân, từ chối tất cả mọi người xung quanh chỉ vì cô tự trách. Người kia là bạn rất thân của cô, hôm đó anh quyết định tỏ tình nhưng cô đã từ chối, họ quá thân thiết, cô chỉ xem anh như người thân, lại không có chút rung động nào với anh. Trên đường về anh rất kích động, lái xe cũng thiếu tập trung, và chỉ vì một chút thiếu tập trung đó mà họ bị tai nạn. Thế nhưng, vào lúc xe sắp bị xe tải tông vào, người bạn kia đã bẻ lái sang phía mình để bản thân anh nhận cú đâm trực diện, còn cô bị mảnh kính rơi vào mắt nên bị mù. Cô vẫn luôn không ngừng tự hỏi, nếu khi đó cô không từ chối anh, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không, hoặc nếu cô hiểu rằng anh bị từ chối sẽ rất đau khổ, rất kích động, cô nên an ủi anh, nên tự mình lái xe, thì bạn cô đã không chết. Lâm Thiên Ý cảm thấy cô chính là người gián tiếp gây ra cái chết của bản thân, cô mãi sống trong giày vò không thoát ra được. Thế nhưng cho dù cô tự dày vò bản thân như thế nào, cuộc sống vẫn luôn phải tiếp diễn, cha cô vì con gái nên đã tái suất để gánh vác lâm ra, nhưng tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm sút cho đến một ngày ông bị chuẩn đoán là có một khối u trong đầu kèm theo các chứng bệnh tuổi già, mẹ cô vừa chăm sóc chồng, vừa chiếu cố con gái, không bao lâu cũng không trụ nổi, cũng ngã bệnh. Lúc đó lâm thiên ý mới từ trong đau khổ đi ra, cô đã nhận ra vì chuyện của mình mà liên lụy đến cha mẹ, nếu cô còn không đứng lên thì chắc chắn lâm ra sẽ suy sụp. Việc đầu tiên của cô sau khi trở lại là vực dậy lâm gia chăm sóc sức khỏe cho lâm mẫu và chữa trị cho cha. Cô đã gọi cho Hà Vĩnh. Tất nhiên là Hà Vĩnh hỗ trợ cô mọi thứ cô cần, không bao lâu việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, gia đình cũng dần ổn định. Hà Vĩnh lại nói anh sẽ giới thiệu cho cô một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật não. Lâm Thiên Ý cầu còn không được cô nhanh chóng đồng ý và sắp xếp cho phong giai thành. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Thiên Ý về phong Giai Thành là giọng rất dễ nghe, có thể khiến người nghe cảm thấy thư thái, người có giọng nói như vậy, khẳng định là người rất tốt. Nghe những người giúp việc nói, anh ta cũng đẹp trai. Nhưng điều khiến Lâm Thiên Ý chú ý nhất ở Giai Thành là anh đối xử với cô rất bình thường, không có chút nào ngoại lệ hay yêu ái. Lâm Thiên Ý rất cảm kích. đối với người khuyết tật mà nói những ai đối xử bình thường với họ mới là cách tôn trọng họ nhất lâm thiên ý có lòng tự trọng rất cao cô rất ghét người khác tỏ ra thông cảm hay thương hại cô lâm thiên ý chú ý nhiều đến phong giai thành một phần cũng là vì hà vĩnh nhờ cô giữ chân anh lại canada điều tra một chút khiến cô sững sờ là có lẽ hà vĩnh muốn chia cắt anh ấy và người yêu hà vĩnh nhà hà vĩnh anh lại muốn làm cái chuyện xấu xa gì đây lắc đầu thừa dài không tán thành nhưng cuối cùng cô vẫn giúp hà vĩnh Cũng giống như Ngô thời nhân, Trần Gia Hưng hay thậm chí là cả Phong Giai Thành trước đây, họ sẽ luôn đứng về phía Hà Vĩnh. Để Phong Giai Thành không nhàm chán, cô đã mua về rất nhiều sách quý về y học, về chuyên khoa não, mời thêm những chuyên gia y học hàng đầu về nhà nói chuyện. Tất nhiên là cho ý kiến về căn bệnh của cha cô, sau khi mọi người gặp nhau, họ cứ như bằng hữu quen nhau từ kiếp trước trao đổi, trao đổi, học tập lẫn nhau. Nói về y học Phong Giai Thành lập tức như cá gặp nước, nói mãi không hết chuyện. Thế giới của Phong Giai Thành nếu chỉ có thể quan tâm mỗi y học thôi thì thật hạnh phúc biết bao. Tiếc là cuộc sống luôn không cho ta sự yên bình. Một cú điện thoại của bạn gái khiến anh luôn tự trách không thể ở bên cô thậm chí còn tự trách vì quá say mê thảo luận với các bác sĩ khác mà không nhận điện thoại của cô ngay được. Trong lòng anh bạn gái luôn quan trọng nhất. Thế nhưng sau đó mọi chuyện không nghiêm trọng như họ nghĩ anh lại yên tâm ở lại chuẩn bị mổ cho cha cô, lại thảo luận y học với những chuyên gia khác. Nhưng sau đó bạn gái anh lại mất tích cùng Hà Vĩnh. Hôm đó là một buổi chiều đầu thu, lá phong vàng nhuộm rực rỡ cả khu vườn. Phong dai thành đứng còn cô thì ngồi trên ghế. Anh nói với cô cho dù thế nào cũng phải đi theo đội tìm kiếm. Cô cũng hiểu, cho nên cô để anh đi. Chỉ cần anh đáp ứng hai điều kiện em sẽ để anh đi. Cô nói đi, thứ nhất sau khi tìm được người anh phải thu xếp quay về nhanh nhất có thể. Điều này Phong Giai Thành rất hiểu, hiện tại tình hình của Lâm Lão càng ổn định, rất nhanh họ có thể làm phẫu thuật quay về nhanh là chuyện tất nhiên. Tôi hứa còn điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là đứng yên. Trong lúc Phong Giai Thành còn chưa hiểu gì, Lâm Thiên Ý đã đến sau lưng và ôm lấy anh. Gương mặt Giai Thành đầy bất đắc dĩ, anh muốn gỡ tay cô ra thì nghe Lâm Thiên Ý nói. Đã bảo đứng yên rồi mà, đây là điều kiện trao đổi, anh không có sự lựa chọn đâu. Phong dai thành đành đứng lặng cho cô ôm trời thu lạnh, gió thu lao sao, khu vườn đầy tiếng gió lùa qua kẽ lá khiến không cảnh trở nên bình yên đến lạ. Qua một lúc lâu, cô buông anh ra trở lại ghế ngồi rồi nói. Anh đi đi, từ đầu tới cuối không một lời giải thích, không một lời thố lộ, chỉ đơn giản là buông anh ra để anh đi tìm bạn gái của mình. Cô rất hy vọng cô gái kia sẽ bình yên, cô cũng sẽ không xen vào chuyện giữa anh, Hà Vĩnh và cô gái kia. Nếu Hà Vĩnh thành công, coi sẽ cho mình một cơ hội, nếu không cô cũng coi như đây là mối tình đơn phương ngọt ngào của mình, sẽ chúc phúc cho anh và cô gái nọ. Dư hái xanh không ngọt duyên ép buộc không bền. Thế nhưng không bao lâu sau cô nghe tin Phong Giai Thành bị thất tình uống say mềm ở chỗ Robert Nguyễn. Cô lắc đầu cười tự hỏi có nên vì mình tranh thủ cơ hội hay không? Câu trả lời là có. Cô gọi cho trợ lý nói. Sắp xếp cho tôi một cuộc phẫu thuật cấy rác mạc. gọi điện cho bác sĩ Phong, nói tôi sắp làm phẫu thuật tâm trạng hoang mang, muốn có người an ủi. Trợ lý hỏi cô sao lại gọi giai thành lúc này, hẳn lúc này anh đang chán nản và không thiết tha gì cả. Lâm Thiên Ý cười, con người của anh ấy phải giúp đỡ người khác mới thấy vui được. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.